Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Và dặn lại Hai Sương Bữa nay tao có khách Tụi bay lo đi chợ làm thức ăn đãi khách nghe Hai Sương hỏi lại Dạ Khách là bao nhiêu người thưa bà Khoảng 4-5 người chi đó Dạ Là đàn ông hay đàn bà Khách chỉ ăn cơm hay là khách nhậu à Bà Lệ Thủy nói, khách toàn đàn ông thôi. Mày mua cho tao một nửa con chó đi. Hai xương sửng sốt. ba bà nói mua con gì? Mua thịt chó. Nghe không rõ hả? Mày kêu xe đi xuống chạy mát đi. Ở đó có bán thịt chó làm sẵn. Mua về và chỉ làm đúng một món nướng cho tao thôi. Dạ, con... Con đâu có biết làm thịt chó. Con cũng không quen cái mùi đó nữa kìa. Không quen, rồi sẽ quen thôi. Đem về đây, rồi tao chỉ cho cách làm mà. Trước thái độ kỳ cục của bà chủ, Hai Sương thấy hơi kỳ lạ. Bà ta ở nước ngoài về, mà sao lại bảo nấu món thịt chó đãi khách nhỉ? Này! Mày ngạc nhiên vì tao bảo là món thịt chó hay sao? Không ngờ bà ta hiểu thấu tâm trạng mình. Cho nên Hai xương hơi tỏ ra lúng túng. Dạ, dạ, con chỉ lo món thịt chó hơi lạ. Xưa nay đâu nghe ai đãi khách chứ. Bà Lệ Thủy bỗng phá lên cười to. Người ta thì không đãi mà mình đãi mới hay chứ. Và lại những người này phải đãi họ thịt chó thì họ mới thích. Hai Sương biết tính chủ, càng nói thì bà càng bảo thủ cái ý của mình. Cho nên chị ta vừa lấy xe máy ra vẫn còn thắc mắc nhưng mà vẫn đi mua. Khi chạy xe tới chợ mát, vùng ngoại ô của thành phố Đà Lạt thì Hai Sương mới lại càng lúng túng hơn, bởi vì nhìn quanh quất chẳng thấy nơi nào bày bán thịt chó cả. Mà hỏi thăm thì Hai Sương lại không dám, bởi vì ai đời một phụ nữ Lại đi tìm mua thịt chó chứ Còn đang lúc hoang mang Bỗng có người hỏi từ bên ngoài đường Có phải cô kiếm mua thịt chó phải không nào Nghe vậy hai xương giật thót mình Dạ dạ phải Nhưng sao anh lại biết vậy Người đàn ông trung niên đó cười cười nói Nhìn thấy cô ngơ ngơ ngác thế kia Thì biết ngay thôi mà Nhưng mà nói cho vui thôi Chứ đã có người dặn rồi đó, cô cứ lấy thịt mà đem về, khỏi phải trả tiền luôn. Nghe vậy, hai xương càng ngạc nhiên hơn. Thế có phải bà chủ tôi dặn không? Người đàn ông lắc đầu nói, cô không cần biết, cứ mang về đi. Ông ta vừa nói, vừa đưa cho xương một cái túi nhựa và dặn tiếp. Đem về đến nhà hãy mở ra. Và chỉ cần làm theo hướng dẫn ghi trong giấy này là sẽ có món ngon ngay thôi. Hai xương sách cái giỏ mà tay thì cứ run run. Từ hồi nào tới giờ cô có biết thịt chó nó ra làm sao? Cứ tưởng tượng nguyên con chó mới làm thịt nằm trong giỏ là xương đã muốn nôn ói rồi. Chị ta gồng mình cầm lấy và cắm đầu đạp xe như bay trở về nhà. Vừa về tới cổng nhà đã thấy thấp thoáng mấy người khách lạ đứng trong sân. Bà Lệ Thủy nhìn ra dục, mau mau đem vào đi, còn chần chừ cái gì nữa. Thế rồi bà quay sang một người khách trẻ tuổi nói: "Đã có cậu này rồi thì mày giao món thịt chó đó cho cậu ấy làm luôn." Nói xong câu đó, Bà ta lại hướng về người đàn ông có tuổi đang đứng quay mặt vào trong và nói Món ăn này mình ăn ngay tại sân, thích hơn anh ạ Người đàn ông quay lại, thì ra ông ta là ba Minh Nghe hỏi vậy, ông ta miễn cưỡng đáp Ừ, cũng được, mình vừa ăn vừa nói chuyện Tốt nhất là chị không nên để cho mấy người làm ở ngoài này Anh yên tâm đi. Sẽ chỉ có đám mình thôi mà. Nào, mời cùng ngồi quanh cái bàn đá này. Trong lúc cậu gì đó mang gói thịt tới đây. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net